Bộ truyền Phong Ma Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hồngcóc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 18 Mua đất ở đường Chaffee Đúng là súng tốt! Mã lôi mân mê khẩu súng Mauser sản xuất tại Đức được hôn lửa sáng bóng. Các khớp khích chặt, lắc thế nào cũng không nghe thấy tạp âm. Loại súng sản xuất bãi đất này không có dễ kiếm đâu. Ngoài chợ đen gần như là có giá mà không có hàng. Ta cũng dùng hàng đức, nhưng hơi cũ một chút. Mãi da già giàu có như thế nào, địa vị lại cao như thế. Kiếm vài khẩu súng máy sản xuất tại chính quốc không khó. Lần này, Mạnh Tiểu Lục đến thăm Mã Vân. Quả thực không biết nên mang theo quà cáp gì. Bản thân gã lại không có nhiều tiền. Mà Mã Vân thì chẳng thiếu thứ gì, bèn nhờ người kiếm hai khẩu súng lục sản xuất tại Đức tặng cho Mã Vân. Mãi gia thượng võ, trừ thuật biệt bẩm ra, bất kể là cao thấp, gầy béo, già trẻ, thậm chí là người không biết võ công, tất cả đều thượng võ hiếu chiến, tặng súng là thích hợp nhất rồi. Mã Lôi nhét mép cười, đặt súng vào trong hộp làm mặt lạnh nói, Thôi, không xem nữa là hơn. Súng này có hai khẩu, rành rành là để tặng cho văn sư huynh của chú Hai anh em chú vẫn thân thiết hơn mà Xem ra không có phần của ta rồi Mã văn cười bảo Sư huynh, đừng có trêu tiểu lục nữa Chú ấy đâu có biết kế sách của chúng ta Còn tưởng chúng ta đã đánh nhau thật rồi ấy chứ Được rồi, xưa nay chú vẫn thân với văn sư huynh của chú Điểm này ta cũng biết mà, Mã Lôi nói. Mã Vân đưa khẩu súng cho Mã Lôi. Chúng ta mỗi người một khẩu, được chứ? Được vậy thì tốt quá, đàn ông mà. Xưa nay vẫn có bệnh chung là có mới nơi cũ. Sau khi Thảo Thường Trương tìm gặp Mã Vân và Mã Lôi nói rõ hết mọi chuyện, hai người liền đình chiến, chỉ là đánh nhau cũng có cái lợi của việc đánh nhau. Thứ nhất là có thể phổ về thuộc hạ, dù Mã Vân làm người đứng đầu hay Mã Lôi làm người đứng đầu, tất nhiên đều có người không phục. So với việc phí công phí sức để chỉnh đốn lại, chi bằng cứ duy trì hiện trạng. Thứ hai, trong lúc tranh đấu, người bên dưới sẽ không ngừng tiến bộ, thu nạp tiền tài, tăng cường thực lực, nghiên cứu các thuật lừa bịp bới, tạo lập thanh danh. Những hành vi này tuy là đoạt quyền, Xong cũng có lợi cho sự phát triển của má gia. Chỉ cần không quá hao tổn thực lực nội bộ, xác ra vẫn có lợi nhiều hơn là có hại. Thứ ba, chính là có thể đánh lừa kẻ địch. Vì kẻ địch của bọn họ không phải là người tầm thường, mà là khuyết môn trong tứ đại môn phái. Hai bên đánh nhau lễ tẻ, so tài biệt bợm có thể che mắt được khuyết môn. Có vô số dấu hiệu, chứng tỏ cái chết bất ngờ của sư phụ hẳn liên quan đến khuyết môn. Một khi hai chúng ta ngừng đấu đá, khuyết môn sẽ phát giác ra. Gần đây, thực lực của mãi gia môn tổn thất nghiêm trọng. Nếu trực chuyện đối địch với khuyết môn, hai môn phái kia chắc chắn sẽ trở thành ngư ông đắc lợi. Cần phải điều tra rõ ràng xác chiêu của bọn chúng, khiến thực lực của chúng không còn chỗ giấu mình, Rồi bất ngờ phát động tấn công. Một đòn dẹt sạch thì thiên hạ mới yên được. Mã Vân nói. Mã Lôi gật đầu bổ sung. Giờ chúng ta đã làm rõ được thực lực của khuyết môn ở các vùng phía bắc rồi. vả lại, ta và Mã Vân đã bàn xong đối sách tương ứng. Một khi động thủ sẽ tung lưới bắt trọn ổ. Vậy tôi làm gì không? Vừa nãy hai sư huynh đang nói chuyện về tôi, chắc chắn là con nước cờ tiếp theo. Mạnh tiểu Lộc hỏi. Mã lùi gật đầu nói tiếp. Con rết chăm chân, chết rồi vẫn không cứng lại. Khuyết môn những năm gần đây phát triển thần tốc không phải tầm thường đâu. Dù là mã da chúng ta cũng khó mà gây ra tổn thương chí mạng. Huấn hồ khuyết môn ở phương Bắc không có đáng sợ. Phương Nam mới là căn cơ của chúng. Vì vậy, cần phải đánh vào trung tâm của bọn chúng mới khiến chúng tổn thư nguyên khí được. Nhắn việc tiếp theo chú cần làm gần 3 phần. Thứ nhất, chú phụ trách liên lạc với Yến Sào. Chú ở Thượng Hải, về điểm này ta và Mã Vân đã biết từ lâu. Tổng bộ của Khuyết Môn và Yến Sào đều ở Thượng Hải. Thêm vào đó, chú có đôi chút quan hệ với Yến Sào đều lại không dính dáng tới việc của Mã Gia Môn chúng ta. Để chú phụ trách bí mật liên lạc với Yến Sào là thích hợp nhất. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ diệt sạch thế lực của khuyết môn ở phương Bắc. Còn Yến Sào động thủ ở phương Nam, đánh vào khuyết môn tổn thất nặng nề, trăm năm không chấm hưng lại được. Thứ hai, giao hảo với khuyết môn, tiện thể điều tra nguyên nhân cái chết của sư phụ. Chúng ta ở bên này cũng sẽ điều tra, Hai bên song song tiến hành Một trong một ngoài Ác sẽ có thu hoạch Một khi xác nhận được suy đoán là thật Tới đó Chúng ta sẽ giết đại toàn ngô khắc dụng trước Chuyện này Cần phải chính danh chiếm được lẽ phải Thì mới được đồng đạo giang hồ ủng hộ Bắn Bắn người Thì phải bắn ngựa trước Bắt giặc Thì bắt kẻ cầm đầu Ngô khắc dụng mà chết Khuyết môn ai ai cũng coi trọng lợi ích, ác sẽ sinh ra nội loạn. Đến lúc đó, chúng ta vừa trả được thù, lại vừa tranh thủ được tiên cơ. Về sao? Kể cả khuyết môn có ổn định lại được rồi. Ồ, ạt báo thù thì có lẽ vẫn là nôn nóng báo thù mà nhắm vào cái lợi trước mắt. Đánh mất bình tĩnh, như vậy ta cũng không khó phản công đâu. Chúng ta dẫu sao cũng là tứ đại môn phái trong nghề lừa biệt. Đấu với nhau chính là đấu trí, đấu dũng, là quan hệ, là thế lực, chứ không phải là hành quân đánh trận. Lửa thù càng lớn, ngược lại sẽ càng nôn nóng gây bất lợi cho phe mình. Thứ ba, sau khi xong xuôi hết mọi việc, chú phải nhanh chóng chạy khỏi Thượng Hải. Một khi sự việc nổ ra, nếu chú vẫn còn ở lại địa bàn của khuyết môn, Sẽ rất là nguy hiểm Tiểu lục Chuyện này nguy hiểm trùng trục Những kẻ chú phải đối mặt Đều là hạng sành xoái trên giang hồ Bất cẩn một chút Bị người ta nhìn ra sơ hở ngay Thậm chí còn bị lợi dụng ngược Khi ấy Không chỉ chú không giữ được tính mạng Mà ngay cả mã da chúng ta Cũng sẽ rơi vào cạm bẫy của chúng Kể cả có thành công Chỉ sợ chú cũng sẽ bị khuyết môn Ghi hận một thời gian Không biết chú có dám làm hay không? Vì mãi gia, vì sư phụ, có gì mà không dám đâu chứ? Mạnh chú lục lập tức nói. Nhóc còn, giỏi lắm. mã lôi tẳng thưởng. Ta nói cho chú một tin tốt. Ta và mã vân vẫn không bỏ qua chuyện truy lùng tung tích của bọn Khương Khang. Gần đây đã có tin ở Tứ Xuyên rồi. Bọn chúng cũng hiểu được đạo lý dưới chân cục đèn thì tối đã chạy đến địa bàn của phong môn để náu thân. Nếu không có gì ngoài dự kiến, trong hai ba tháng tới là có thể bắt được bọn chúng. Mạnh tiểu lục đứng bật dậy, hai tay ôm quyền, đôi mắt tué lửa, nói vì mã già vì sư phụ, chẳng bằng nói là vì mã vân. Nhưng mối thù giết mẹ giết cha, Mạnh tiểu lục chưa từng quên, dù chỉ là một giây một khắc. Gã chỉ hận, không thể băm thay bọn Khương Khang ra thành trăm nghìn mảnh. Nếu có thể trả được thù nhà, thì để báo ơn Huệ lớn lao ấy, gã vì mãi già vào đầm rồng hang hổ cũng không có nề hà gì. Mạnh Tiểu Lục hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói, Cảm ơn Lôi Sư Huynh, Văn Sư Huynh. Tiểu Lục sẽ lập tức trở về Thượng Hải, sắp xếp cho kế hoạch tiếp sau đây. Mã Vân không yên tâm dặn dò. Chú sắp sửa phải đối mặt với khuyết môn yến xào Cả hai đều không thể xem thường Tuyệt đối không nên vì nôn nóng giành lấy cái lợi trước mắt mà hấp tấp hành sự Chúng ta ít nhất cũng phải 2-3 tháng nữa mới chuẩn bị ổn thỏa được Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn Vì vậy nhất định phải cẩn thận Thời khắc máu chốt thì giữ mạng là quan trọng nhất Tiểu lục biết rồi Mã lôi cũng dặn dò. cây thật đắng sợ nhất là tên nổi gián của khuyết môn ẩn mình trong mã gia chúng ta cũng chưa từng lộ ra sơ hở. So với việc rạm rổ tra xét làm cho lòng người hoang mang chẳng bằng cứ yên lặng mà xem chúng dở trò gì. Vì vậy, chúng ở bên đó không thể thường xuyên liên lạc với chúng ta. Tất cả mọi việc đều phải tự mình định đoạt. Cứ con nhắc lợi hại mà hành động là được. Nếu có biến động, đến lúc đó ta và Mã Vân sẽ đích thân đến tìm chú. Nơi này vẫn là trốn lắm người nhiều tai mắt. Chú nên mau chóng, rời khỏi thì hơn. Ba người bàn thảo một số chi tiết xâm xuôi. Mã Lôi liền theo mật đạo rời khỏi. Mành tiểu lục cũng hóa trang lại, chuẩn bị rời đi. Mã Vân không yên tâm, dặn đi dặn lại gã. Làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe. Mạnh tử lục đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Mã Đại Ca. Mặc dù hiện giờ các anh đang giả bộ đối địch, xong vẫn có xung đột phủ lực lẻ tẻ. Người chết, kẻ bị thương cũng đều là đệ tử của Mã Gia chúng ta. Ừ. Mã Vân thở dài. Hời... Ta biết chú muốn nói gì, đây cũng là việc vạn bất đắc chỉ mà thôi. Để che đậy tay mắt của kẻ địch, chúng ta phải cố ý tạo ra một số hy sinh thích đáng. Không có đổ máu, Ngô Khắc dụng sẽ không tin. Dĩ nhiên, hắn càng không thể lơ là cảnh giác được. Hiện thực tàn khốc như vậy đấy. Nhưng Mã Vân ta xin thề ở đây, nhất định. Sẽ khiến bọn khuyết môn phải đền lại gấp trăm lần những gật máu mà Mã má già ta đã đổ ra. Mạnh Tiểu Lục gật đầu, cũng thở dài. Đây chính là giang hồ tàn khốc. Nhưng nơi nào có người là có giang hồ, Mã Vân buồn rầu nói. Xoa ra thì ở Thượng Hải vẫn thoải mái hơn. Mạnh Tiểu Lục trở về Thượng Hải, lập tức trở thành Lục Gia trong lời người khác. Mạnh tiểu lục không tự tiện đi gặp người của Yến Sào. Gã không tin trên giang hồ có động tịnh lớn như vậy, mà Yến Sào lại không hề phản ứng gì. Nếu muốn tiếp xúc với mãi gia môn để chia một gián canh, vậy thì gã chính là tấm ván bắt cầu thích hợp nhất. So với việc chủ động liên hệ Yến Sào, chia bằng ngồi đợi người của Yến Sào tìm mình, càng thể hiện ra rằng gã không có mục đích, tiện cho kế hoạch ngày sau hơn. Lần buôn gạo này kiếm được không ít, riêng Trần Quang đã được chia 2.000 đồng đại dương, phần còn lại sâu tiền và mạnh tiểu lục chia đều, tất thảy đều thần không biết quỷ chẳng hay. Đám nhà buôn lương thực đến giờ vẫn chưa phát hiện, nhưng hầu bao của hai người đã dày cộm lên rồi. Con người có tiền liền nảy sinh ra ý muốn an cư lạc nghiệp mua đất mua nhà, chính là cách tốt nhất để thực hiện điều đó. Mặc dù không biết kế hoạch đối phó với khuyết môn bao lâu mới có thể thành công, cũng không biết mình còn có thể ở Thượng Hải bao lâu nữa, nhưng Mạnh Tiêu Lục vẫn quyết định mua một ngôi nhà lớn để ở. huống hồ, đây cũng là một phần trong kế hoạch. Nói đến khu vực nhà ở tốt nhất ở Thượng Hải, phải kể đến đường hay. Biệt thự kiểu Tây ở đó ban đầu chỉ dành riêng cho người Tây, là một nơi yên tĩnh giữa trống ồn ào, náo nhiệt, rất được các nhân sĩ thượng lưu ưa chuộng. Chỉ có điều, nhà ở đường hay quá đắt, vì vậy Tiểu Lục mới lùi một bước chọn mua một căn nhà kiểu Tây nhỏ ở đường Chofi. Căn nhà này vốn thuộc về quý tộc Bạch Nga. tay người Nga giúp sâu tiền xa mặt lần trước gặp được mạnh Tiểu Lục, liền hỏi gã có hứng thú mua sang Tây hay không. Ở đây chia ra người Bạch Nga và Nga Xô, Người Bạch Nga còn được gọi là người Belarus, còn người Nga Xô là người dân thuộc Liên bang Sô Viết. Belarus vốn là một quốc gia giáp Nga, nhưng sau khách mạng tháng 10 đã sáp nhập vào Nga, được trở thành một trong 15 nước thuộc Liên bang Nga Sô Viết. Những quý tộc Belarus bất đồng chính kiến buộc phải bỏ nước lưu vong nhiều người đã dạt sang Trung Quốc. Mạnh Tiểu Lục mặc dù giỏi nghề bịp bợm, làm ăn buôn bán, tính toán cẩn trọng, nhưng bản thân mua đồ lại không thích mặt cả, giỏi dùng người, giành nghề. Vì vậy, chuyện này gã nhờ sâu tiền làm giúp. Nhà ở đường chớp thi tốt thì có tốt thật, nhưng cũng không đến mức phải tranh nhau. Sâu tiền ép giá một hồi, không ngờ lại mua được cả một căn nhà với giá 120 đồng đại dương một mét vuông. Căn nhà kiểu Tây này có 3 tầng, tầng hầm coi như tặng miễn phí. Phía trước có bãi cỏ, nhưng phía sau không có vườn hoa, tổng cộng tốn hết 3 vạn đồng. Ngoài ra, Mạnh Tiểu Lục còn mua một chiếc xe hơi. Thoát cái, Lục Gia liền nhảy lên trở thành nhân vật thượng đẳng ở Thượng Hải. Hỏi Tiểu Lục lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mã Vân và Mã Lôi để Tiểu Lục xuất trận đối phó với hai đại môn phái. Sao có thể không cho gã kinh phí được? Vì vậy, 20 vạn đồng đại dương sớm đã được chia ra chuyển vào các tài khoản đứng tên tiểu lục ở các ngân hàng Trung Quốc và nước ngoài cả Rô. Hiện nay, mạnh tiểu lục căn bản không phải lo lắng chuyện tiền nông, mà chút tiền này đối với mãi da thì cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Nhà có nhiều phòng lại rộng rãi, ở một mình trong căn nhà lớn như vậy cũng hết sức buồn chán. Mạnh tiểu lục xuất thân bằng hàng, làm sao chịu được cuộc sống lạnh lẽo không có hơi người như thế. Vì vậy, căn nhà thuê lúc trước, gã nhường lại cho cả bọn đàn em của Trần Quang ở, chỉ đặc biệt dặn dò, ra ngoài làm gì gã mặc kệ, nhưng ở đó cấm không được cờ bạc để điếm. Sau đó, nguyên cả đám người dọn hết vào căn nhà Tây ở trên đường Chor Phi. Cha Trần Quang là Trần Cẩm Nông, Phen này coi như phát đạt to. Có nằm mơ, ông ta cũng không thể ngờ trên đời này mình lại được ở trong một căn nhà trên đường Shopee. Dù là hưởng kế của ai, thì cũng coi như nở mặt nở mày rồi. Ông ta thích uống rượu, nhưng không dám uống ở nhà nữa, sợ bị Mạnh Tiểu Lục ghét. Ông ta cũng hiểu rõ con mình có ngày hôm nay, toàn bộ đều là nhờ Mạnh Tiểu Lục. Có điều, Mạnh tiểu lục cũng rất kính trọng Trần Cẩm Nông. Trần Quang lại không nở thấy cha mình rách trứ. Mỗi tháng đều cho Trần Cẩm Nông mấy chục đồng đại dương. Tiền tiêu vặt, tiêu hết chỉ còn ngửa tay ra. Trần Quang lại đưa thêm cho. Mặc dù đã rủng rỉnh hơn hồi xưa rất nhiều, nhưng Trần Cẩm Nông vẫn thích đến quán rượu cũ. Vì ở đó ông ta có thể bốc phét với đám bạn cũ, có thể khoe khoang mình phất lên, Nhận được sự tôn kính và vinh dự Mà cả đời này ông ta vẫn khao khát Lão Trần này À không không Trần lão gia chứ Một người trẻ tuổi cười hì hì Đổi cách xưng hô hỏi à, Thiếu gia nhà ông Có phải hồi trước làm việc Ở tiệm cai thầu nhà sâu tiền không nhỉ Đúng đó Anh hùng không hỏi xuất thân mà Giờ sau tiền gặp Trần quan nhà chúng ta Cũng phải gọi một tiếng Trần Tiểu huynh để đó. Trần Cẩm Nông dương dương tự đắc nói. Người trẻ tuổi kia lại hỏi. Nhưng làm ăn cũng phải có tiền vốn chứ. Tiền vốn khởi nghiệp nhà ông chủ Trần ở đâu ra vậy? Trần Lão Gia kể cho chúng tôi nghe với. Cũng là để bọn này được học theo nữa. Cả đám người xung quanh sớm vào hùa theo nhau nhau. Bảo Trần Cẩm Nông kể chuyện. Trần Cảm Nông nào biết gì? Chỉ biết bốc phét rồi khoe khoang khắp nơi. Bèn cố làm ra vẻ thần bí. À không thể, không thể nói được. Cả đám uống rượu từ trưa đến tối. Trần Cảm Nông gọi một bàn thịt. Lại uống khá nhiều rượu. Lão đà lão đảo trông thấy một con ngõ cách đó không xa có quán hút thuốc phiện. Muốn vào thử một phèn. Lúc trước không có tiền, giờ thì có tiền rồi. Hút thuốc phiện cũng coi như là hưởng thụ. Nghe nói hút món đó có thể đi mây về gió, cảm giác sướng khoái như là thần tiên vậy. Ông ta còn đang trù trừ do dự, bỗng nhiên có thứ gì đó trùm lên đầu. Trần Cẩm Nông bị người ta trùm bao tải lên, chưa kịp vùng vẫy thì đã ăn thêm một gậy lập tức tối sầm mắt lại, không còn hay biết gì nữa.